250 tình yêu đại đồng. Muhammad từng nói: Người tốt nhất giữa tất cả chúng ta là người yêu mến và đối xử tốt với mọi người mà không quan tâm về việc ai tốt hay xấu. Những vị thầy chính thực bảo chúng ta rằng tình yêu là cái cốt tủy của sự sống. Nó sống trong linh hồn chúng ta. Những ai sống thông qua tình yêu Họ sống một cuộc sống tốt đẹp, để sống một cuộc sống thanh thiện, tất cả những gì bạn phải làm là yêu thương. Tình yêu không là gì khác hơn là việc hiểu rằng, những người khác cũng là tôi. Khi một người ở một mình trong sa mạc, trong nhà tù, hay bất cứ nơi nào y thực sự một mình, y có thể tuân theo quy luật của Thượng đế. bằng cách yêu thượng đến là tất cả những gì mà ngài thể hiện ra. Một người có thể làm điều này ngay cả trong những hồi ức, những giấc mơ và những ý tưởng của ý